Bạc Liên Phúc Lâm Chung Có nên cho phép trợ tử Wanamunda Là một chốn vui vẻ Sống biển dạt vào, Bầu trời sáng sủa Trước đây mấy năm Bà mẹ và con trai Đã đến biển tích Bà lại sắp đưa nó tới đó Nó không muốn nằm Dưới lớp đất nghĩa địa nặng nề Trên mặt tủ bếp Là tờ rơi của dịch vụ hải tán Maria Louis Nist Hết cầm nó lên rồi lại đặt xuống. Tất cả như không thật. Vì con bà còn đó, nó nằm trong căn phòng tràn trề ánh sáng bên cạnh phòng ăn. Nó vẫn thở, tim nó vẫn đập, người vẫn ấm. Đôi khi nó mở mắt, không phải là sát chết. Con người từng là Alexander đã chết trước đây 4 năm. Bà Nick nói, một Alexander khác đã xuất hiện. Trong mắt y học thì đó là một con người vô bản thể. Không cảm xúc, không có năng lực giao tiếp Và không bao giờ có cơ may thay đổi tình trạng đó Trong mắt Maria Louis Nix Một đứa trẻ cần bà Ban đầu bà còn hay nghiến răng Bà đắm vào con và gào lên Quay lại với mẹ đi Con không thể để mẹ một mình ở đây được Bây giờ thì thôi Con trai bà Không gây ấn tượng là đang phải chịu khổ ải Cơ bắp nó thả lỏng Không toát mồ hôi Cơ thể ấm áp Bà mẹ đã quen nhìn miệng nó luôn Mở hé Và thỉnh thoảng chảy nước giải Bà có thể nói chuyện với con trai Bà có thể xoa bóp Và vuốt ve nó Bà có thể đặt nó vào ghế lăn Và đẩy ra ngoài khi trời đẹp Thật ra Bà có thể hình dung rõ ràng cuộc sống bên cạnh con Mặc dù vậy Bà muốn nó được phép chết Vì Maria Louis Tin chắc là Alexander Nếu được chọn, sẽ không muốn tồn tại với ống sông truyền cháo vào thẳng dạ dày như vậy. Mùa thu năm 2006, tạp chí SpireGale viết về số phận của Alexander Nitz và mẹ là Maria Luis Một đêm tháng 10 năm 2002, cầu học sinh năm cuối trung học ở Berlin không có lỗi khi bị một chiếc ô tô đâm phải và được đưa vào cấp cứu với tổn thương rất nặng ở vùng sọ. Một phần lớn màn não bị phá hủy không thể cứu được. Gần 4 năm trời, Alexander ở trong trạng thái hôn mê chập chờn, không phản ứng với tiếng gọi và không hề có cơ may quay trở lại cuộc sống. Đối với bà mẹ thì không có gì phải bàn cãi, vì Alexander sẽ không muốn sống một cuộc đời như thế. Nhưng các bác sĩ điều trị ở Berlin cương quyết không tắt các máy móc bảo lưu cuộc sống nhân tạo cho Alexander và nhiều năm liền bên tư pháp cũng kiên quyết không phê chuẩn nguyện vọng của người mẹ Thoạt nhìn thì không ai nhận ra bối cảnh pháp lý đối với trường hợp này cực kỳ phức tạp Ở Đức không bác sĩ nào được phép chống lại ý muốn của bệnh nhân để kéo dài cuộc sống của bệnh nhân một cách nhân tạo Nhưng ở bệnh nhân hôn mê thì bác sĩ làm sao biết được ý muốn Thay vì tin Maria Louis rằng con trai bà ở tình thế này sẽ không muốn sống Các bác sĩ tiếp tục kéo dài cuộc sống của Alexander Cách hành xử với bệnh nhân hôn mê không còn cơ may điều trị chỉ là một trong nhiều trường hợp. Nó chỉ ra rằng bối cảnh pháp lý, sự cân nhắc về luân lý và câu hỏi về ý muốn và quyền của người sắp chết hoặc hôn mê vĩnh viễn là vô cùng phức tạp. Trong hoàn cảnh đó, ai được phép góp ý và quyết định? Và bác sĩ có độ dung sai nào cho hành vi của mình? Bác sĩ có được phép chấm dứt cuộc sống của bệnh nhân sắp chết bằng cách chấm dứt điều trị? Trợ tử thụ động. Họ có được phép chấp nhận là một bệnh nhân được điều trị bằng thuốc giảm đau loại mạnh sẽ chống chết hơn thông qua cách điều trị ấy. Trợ tử gián tiếp. Bác sĩ có được chiều nguyện vọng do bệnh nhân phát biểu để giúp chấm dứt cuộc sống của bệnh nhân ấy không? Hỗ trợ tự sát. Và cuối cùng là bác sĩ có được chiều nguyện vọng của bệnh nhân để giết người ấy bằng thuốc độc không? Trợ tử chủ động. Trường hợp được quy định rõ nhất ở Đức là trợ tử chủ động, đó là hành động phạm pháp. Nội dung điều 216 luật hình sự Cộng hòa Liên bang Đức về giết theo yêu cầu cho thấy ai được đề nghị mà giết người theo nguyện vọng rõ ràng và nghiêm túc của người bị giết sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 1 năm. Nếu bác sĩ quyết định giết bệnh nhân mà không có sự đồng ý rõ rệt của người ấy thì sẽ bị truy tố theo tội giết người. Điều 216 không chỉ bảo vệ công dân trước chính mình mà đồng thời còn ngăn cản trường hợp ai đó giết người vì lý do cá nhân rồi khai trước tòa là người bị giết đã muốn thế. Không nghi ngờ gì rào cản luật pháp kiểu ấy là hợp lý. Vấn đề chỉ là liệu nó có hợp lý trong mọi trường hợp không? Đúng là quy chuẩn pháp luật. Ở các quốc gia châu Âu khác nhau, song cho đến nay không quốc gia, duy nhất nào ở châu Âu dám trực tiếp cho phép trợ tử. Ở Hà Lan từ năm 2000 và ở Bỉ từ năm 2002, đã có thực tế pháp lý, được chấp nhận là sự cho phép gián tiếp. Hai nước đó vẫn tiếp tục cấm trợ tử chủ động, xong với điều kiện nhất định thì được miễn truy tố. Luật này là phản ứng của Hà Lan đối với thực tiễn là từ năm 1969, có nhiều bác sĩ Hà Lan bí mật thi hành trợ tử chủ động và đa số dân chúng ủng hộ hành vi vẫn bị cấm một cách chính thức này Để bãi bỏ tình trạng nửa rơi nửa chuột ấy chính phủ ra tay quy định cấm về nguyên tắc xong đồng thời để ngỏ khả năng không bị truy tố một sự tương đồng tư pháp giống như quy định phá thai ở Đức Từ năm 2001 trở đi bác sĩ điều trị ở Hà Lan được phép chấm dứt mạng sống của bệnh nhân nếu 1. Bệnh nhân nêu rõ nguyện vọng 2. Một bác sĩ khác được vào cuộc với tư cấp tư vấn và nhân chứng Và ba Bác sĩ tự trình báo hành động mình Trước viện công tố để cảnh sát có thể thẩm định quá trình đó Lý lẽ chính của những người muốn cho phép Hoặc miễn truy tố trợ tử chủ động Dựa trên quyền tự quyết Mỗi người có đủ năng lực hành vi Thì phải có quyền tự mình quyết định cuộc sống Và qua đó quyết định cái chết của mình Nếu suy diễn hiến pháp Đức Theo chiều hướng đó Thì phẩm giá con người không chỉ bao gồm quyền tự quyết về cuộc sống Mà cả quyền tự quyết về cái chết Một điều đáng chú ý là cả phe ủng hộ lẫn phe chống đối Quyền được trợ tử chủ động Đều dựa vào can Phe chống đối nhắc đến sự bất khả xâm phạm Vô điều kiện của cuộc sống con người Vì con người Theo can Là mục đích tự thân Mục đích không được phép biến đổi Khi ủy nhiệm một người khác giết mình Thì lại có nghĩa là không chủ động quyết định về chính mình mà để người khác quyết định về mình và đó là sự biến đổi mục đích ví dụ như theo quan niệm của Albin Isa giáo sư về luật hình sự nước ngoài và quốc tế tại viện Max Planck ở Freiburg tuy nhiên luận cứ này không hẳn có chỗ đứng vững chắc liệu có phải là một sự khác biệt thật sự khi tôi hoàn toàn tự do đưa ra quyết định tự sát và khi tôi cũng hoàn toàn tự do như vậy Nhờ một ai đó giết tôi Vì tôi không tự tay làm được việc đó Ví dụ vì đang nằm liệt giường Chẳng phải là người ta biến đổi mục đích Mạnh hơn nhiều Khi đi ngược ý muốn tự do của tôi Để giữ mạng sống của tôi Như được nghe kể lại Ở tuổi già can rất sợ chứng mất trí nhớ đe dọa Và quyết định rằng Cuộc sống của ông ở tình trạng đó Sẽ không còn giá trị Và ý nghĩa gì với ông nữa Vào thời ấy chưa có hình thức hiện đại Của trợ tử gián tiếp và chấm dứt điều trị cũng không trực tiếp gây ra ngay cái chết của người bị bệnh Alzheimer hay bệnh mất trí. Vì vậy có thể phỏng đoán rằng có lẽ can, ủng hộ trợ tử chủ động ít nhất là áp dụng cho chính mình. Thống kê còn cho thấy một luận cứ ủng hộ việc cho phép trợ tử chủ động đáng ngờ hơn. Hàng năm, hội D G H S viết tắt của chữ Doctor Death for Humans Sterben Hội ủng hộ chết nhân đạo, một tổ chức đòi quyền trợ tử chủ động, nhờ các viện thăm dò dư luận tiến hành điều tra. Theo đó, hiện có khoảng 80% người Đức ủng hộ việc cho phép trợ tử chủ động. Hội DGHS cho đó là một dấu hiệu rõ rệt. Người dân muốn gì thì chính trị gia phải thực hiện. Nhưng vấn đề là có nên coi thống kê như mệnh lệnh đạo đức không? Trước đây mấy năm ở Đức còn tồn tại dư luận rộng rãi, phản đối đồng tính vậy có nên công nhận là đúng khi phạt tù người đồng tính như đã thực hiện diễn ra hồi thập kỷ 60 giả sử ngay sau ngày 11 tháng 9 năm 2001 người ta tổ chức thăm dò dư luận có nên trục xuất tất cả tín đồ Hồi giáo ở Đức thì có lẽ sẽ đạt được đa số đồng tình còn hôm nay chắc chắn sẽ không tồn tại đa số ấy nữa thống kê phản ánh cả sự kích động tâm lý và sự kích động tâm lý ấy phụ thuộc mạnh mẽ vào thể loại câu hỏi. Trước đây 4 năm, Quỹ Hospice, một tổ chức của nhà thờ phản đối trợ tử chủ động, cũng trao nhiệm vụ cho một viện tham gia dư luận. Quỹ coi trọng việc giải thích cho người được phỏng vấn, không chỉ biết ý nghĩa của trợ tử chủ động, mà cả của Fundy Care. Chú thích, hiện chưa có thuật ngữ đồng nhất trong tiếng Việt, giới chuyên môn quen dùng, chăm sóc, xoa dịu, hay y tế tạm trị. Hết chú thích. Thuật ngữ này bắt nguồn từ tiếng Latin, panium, vỏ bọc, mang ý nghĩa điều trị và chăm sóc các bệnh nhân vô phương cứu chữa bằng cách giảm nhẹ đau đớn để họ sống thanh thản những ngày cuối đời như có thể. Đáng chú ý là kết quả cuộc tham gia dư luận này khác hẳn với cuộc phỏng vấn của DGHS. Chỉ còn 35% trong số những người được giải thích trước cả về ý nghĩa của trợ tử chủ động lẫn Palliative care ủng hộ trợ tử chủ động 56% mong muốn tăng cường Palliative care trong bệnh viện Vậy thì việc thuyết vị lợi định dùng thống kê để định nghĩa sướng khổ của xã hội là tương đối có vấn đề Một luận cứ thứ ba gián tiếp ủng hộ trợ tử chủ động ở Đức vạch ra các mâu thuẫn lớn trong thực tế pháp lý Mỗi năm ở Đức có từ 800.000 đến 900.000 người qua đời Tối thiểu là 2 phần 3 chết ở bệnh viện và cơ sở chăm sóc Ít người chết ở nhà trong vòng tay gia đình Có vẻ như không một ai trong số ấy chết với sự hỗ trợ chủ động của bác sĩ hay nhân viên chăm sóc Có vẻ thôi Sự thật là trong mấy năm qua có hơn 300 người từ Đức qua Thụy Sĩ với tấm vé một chiều để nhận thuốc tự sát từ những tổ chức trợ tử ở đó như Dynistat hay ESIC thuật ngữ pháp lý gọi là hỗ trợ tự sát. Khác với Thụy Sĩ, nước Đức không chính thức cho phép hỗ trợ tự sát, nhưng cũng không cấm. Và bán thuốc tự sát đâu có phải là trợ tử chủ động. Tội danh duy nhất có thể gán cho người bán Sinano là vi phạm quy chế sử dụng thuốc mê Vậy là ngành tư pháp Đức ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Các tổ chức trợ tử thương mại quá khả thi nhưng lấy chuyện tự sát ra làm kinh tế thì không tuyệt đối bị cấm. Triết gia luật Nobel Hoster ở Mainz coi lỗ hỏng luật pháp này là một vấn đề lớn, không đơn giản như trợ tử chủ động, mà ông ủng hộ, chừng nào thật sự bảo đảm được rằng điều đó diễn ra bởi ý muốn tự nguyện của bệnh nhân. Trong khi Hoster đòi cho phép trợ tử chủ động với điều kiện nêu trên, ông đề nghị phạt tù đến 5 năm cá nhân nào dụ dỗ, hoặc hỗ trợ người khác tự sát, trừ phi được chứng tỏ tuyệt đối là cá nhân đó hành động theo ý muốn tự nguyện của người muốn chết. Giải trình của Hoster chủ yếu dựa trên các nguyên tắc của thuyết vị lợi ưu tiên, và ở đây, ông Lén đưa ra thêm một tiêu chí thứ hai. Không chỉ ý muốn và chủ đích của người muốn chết có vai trò, mà cả động cơ của trợ thủ nữa. Vì, để dẫn dụ một người khác làm gì đó, tôi phải có lý do, và lý do này được đánh giá theo các mức khác nhau. Thường thì thuyết vị lợi chỉ xét đến kết quả của hành vi, chứ không chú trọng động cơ dẫn đến hành vi đó, và đó là một thiếu sót rành rành Liệu người lính trong chiến tranh bị chỉ huy ra lệnh giết 100 người có là kẻ sát nhân tàn hại hơn so với một tội phạm bạo lực vì tham của mà đánh chết một bà già? Rõ ràng là một thứ luân lý chỉ chú ý đến kết quả cho đối tượng hay xã hội thì chưa phải hoàn hảo. Đa số các môn đồ của thuyết vị lợi ưu tiên ủng hộ quyền trợ tử chủ động vì khả năng đó có thể tương thích với lợi ích của đối tượng và đó thường là bệnh nhân vô phương cứu chữa. Để hiểu điều đó, nên xét kỹ hiện tượng trợ tử gián tiếp và trợ tử thụ động. Ở Đức cho phép trợ tử thụ động nếu điều đó tương thích với nguyện vọng, phỏng đoán của bệnh nhân. Không bác sĩ nào được phép kéo dài cuộc sống trái với ý nguyện của bệnh nhân. Vấn đề phức tạp về ý nguyện bệnh nhân hôn mê thì ta đã gặp trong trường hợp Alexander Nietzsche. Ở Đức cũng cho phép trợ tử gián tiếp. Trường hợp trợ tử gián tiếp thường gặp nhất là điều trị bằng thuốc giảm đau để dẫn đến tử vong, như trong chăm sóc xoa dịu. Bệnh nhân sắp chết được truyền thuốc giảm đau liều cao cùng các thuốc khác như mọc để gây mê, quên đi các đau đớn quá sức chịu đựng. Bác sĩ làm hết sức để cuộc sống của bệnh nhân trong những ngày cuối cùng diễn ra êm dịu như có thể. Biện pháp duy nhất mà bác sĩ không làm là truyền đủ chất lỏng cho bệnh nhân Liệu pháp chống đau vốn làm cơ thể mất nước Và đó thường là nguyên nhân khiến bệnh nhân qua đời sau 2-3 ngày Tương ứng với ý tưởng của chăm sóc xoa dịu Biện pháp này không bị coi là trợ tử chủ động Biện pháp này được sử dụng nhiều ở các cơ sở chăm sóc của nhà thờ Vốn tự coi là sự lựa chọn nhân đạo bên cạnh trợ tử Ở Đức Đây hoàn toàn là biện pháp thông dụng trong trợ tử gián tiếp Xong cũng ở dạng nửa dơi nửa chuột Không có con số cụ thể Vì ở Đức không bắt buộc trình báo Bất cứ ở đâu có trợ tử gián tiếp Ở đó có các trường hợp mù mờ Vì trên thực tế rất khó phân tách rõ rệt Trợ tử gián tiếp và trợ tử chủ động Một số vụ làm dụng lộ liễu gây chấn động dư luận trong mấy năm qua Đã đẩy phe phê phán lên chiến lũy Làm gì để khi sự đã rồi mà còn thẩm tra được liệu bệnh nhân có biết rủi ro gia tăng do điều trị bằng thuốc giảm đau, để qua đó không chỉ chấp nhận mà thậm chí còn mong muốn có cái chết nhẹ nhàng đó. Vì thế, Phe phê phán cho rằng, về nguyên tắc thì trợ tự gián tiếp, như đã có hàng nghìn trường hợp ở Đức, còn nguy hiểm hơn là trợ tự chủ động dưới sự kiểm tra nghiêm ngặt. Vậy là ta đã rõ các luận cứ quan trọng nhất nhằm cho phép trợ tự chủ động có kiểm tra trong một nhà nước pháp quyền. Để có cái nhìn tổng quát, xin được tập hợp các luận cứ trên vào một chỗ. 1. Quyền được trợ tử chủ động là một quyền cơ bản của người tự do, một phần của quyền tự quyết. 2. Đa số người sống ở Đức ủng hộ trợ tử chủ động như một phương tiện hợp pháp. 3. Trợ tử chủ động là biện pháp dễ kiểm tra và minh bạch hơn hỗ trợ tự sát và trợ tử gián tiếp. Do đó nên được cho phép để là một trong nhiều phương tiện. Ba luận cứ trên đối mặt với các ý kiến phản đối cho phép trợ tử chủ động sau đây 1. Liệu khi cho phép trợ tử chủ động thì ở hoàn cảnh nào đó có bị tổn hại sự tín nhiệm giữa bệnh nhân và bác sĩ 2. Liệu trợ tử chủ động có vi phạm lời thề danh dự của bác sĩ là hỗ trợ và chữa trị 3. Thực tế có luôn luôn kiểm tra được chắc chắn liệu bệnh nhân muốn được trợ tử chủ động 4 ai bảo vệ bệnh nhân mất trí hoặc hôn mê khi gia quyến vì lý do ích kỷ mà muốn người ấy chết 5. Liệu việc cho phép trợ tự chủ động có đưa đến tình trạng xã hội phải hoàn toàn thay đổi tư duy trong hành xử với bệnh nhân vô phương cứu chữa và qua đó làm tổn hại các điều kiện chung sống của chúng ta liệu nó có gây ra hiện tượng tháo khoáng nghĩa là từ khả năng trợ tự chủ động sẽ sinh ra áp lực gián tiếp đòi được sử dụng phương tiện ấy ví dụ như để vừa làm gia quyến hay tránh tốn phí thêm cho quỹ bảo hiểm y tế 6. Liệu qua đó mà chẳng chống thì chày quyền được tự do chết sẽ biến thành mất quyền tự do sống 7. Liệu việc cho phép trợ tử chủ động có tiết kiệm tránh cho chính sách y tế công việc phát triển thêm các lựa chọn đắt đỏ nhưng nhân đạo hơn ví dụ như tăng đầu tư vào chăm sóc xoa dịu câu hỏi 1 và 2 về quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân thì dễ trả lời chúng không phải là vấn đề triết học mà nảy sinh ra từ hoàn cảnh tâm lý cá nhân và mỗi người một hoàn cảnh khác nhau có thể khả năng trợ tự chủ động ảnh hưởng đến quan hệ tin cậy giữa bệnh nhân và bác sĩ nhưng không nhất thiết vả lại, ngay cả khi đã cho phép trợ tự chủ động thì không bác sĩ nào có nghĩa vụ hay bị bắt buộc phải giết bệnh nhân câu hỏi 3 và 4 Về khả năng lạm dụng bởi gia quyến và câu hỏi đặt ra cho tư pháp, liệu ngành này có tạo ra được quy định luật pháp thật chặt chẽ để bảo đảm sự minh bạch tối đa? Câu hỏi 5 và 6 mang tính triết lý ở nghĩa rộng nhất. Đó là các câu hỏi về hệ quả xã hội và áp lực tiềm năng từ mong đợi đặt ra cho bệnh nhân vô phương cứu chữa. Ở đây ta thấy toàn bộ quy mô đạo lý xã hội là vô cùng quan trọng. Nhưng làm cách nào để đánh giá và cân nhắc các hệ quả xã hội? Ở Hà Lan, từ năm 2001, có 3 cuộc nghiên cứu lớn về tình trạng thực tế của trợ tử chủ động. Trong đó, 140.000 người Hà Lan qua đời hàng năm. Tại bệnh viện, có khoảng 4.500 người chết do bác sĩ tiêm thuốc độc. Số người chết do truyền thuốc giảm đau liều cao nhiều gấp 4 lần. Các con số này tương đối ổn định qua các năm. Phe ủng hộ trợ tử chủ động thấy mình có lý. Không ai nói đến tháo khoáng vì số người muốn được chết bởi bác sĩ không tăng. Nhưng phe chống đối cũng thấy các cuộc nghiên cứu ủng hộ mình vì ít nhất thì năm nào cũng có vài trường hợp mờ ám với hậu quả là gia quyến và bệnh viện lôi nhau ra tòa. Thêm nữa, một số người phản đối còn đoán là còn các trường hợp không được trình báo và do đó không lọt vào thống kê. Vậy thì từ các dữ liệu của bệnh viện khó có thể rút ra kết luận rõ rệt về đạo lý trong trợ tử. Vậy còn lại câu 7. Liệu hợp pháp hóa trợ tử chủ động có dẫn đến tiết kiệm các lựa chọn khác đắt đỏ hơn? Dựa vào trực giác, đa số mọi người chắc chắn sẽ có quan điểm là chăm sóc xoa dịu, tốt hơn tiêm thuốc độc. Cảm xúc trực giác ấy ăn sâu trong bản chất con người. Như các bài thử nghiệm của Mark House cho thấy tham khảo người đàn ông trên cầu. Chủ động giết khác với thụ động không làm gì, kể cả khi dẫn đến cùng kết quả. Tuyệt đối cấm không được chủ động giết người, không phải hệ quả của một giáo điều tín ngưỡng về sự thiên liêng của cuộc sống con người, mà giáo điều ấy là hệ quả của một trực giác có gốc rễ sâu xa trong lịch sử phát triển loài người mới đúng. Vì lý do ấy mà chối bỏ sự thiên liêng của cuộc sống bằng cách viện dẫn sự tha hóa của tôn giáo thời nay là một luận cứ khá yếu Sự chung tay khi hạ sát đã xuất hiện trước khi có đạo thiên chúa Mặc dù mọi thời đại và nền văn hóa đều tạo ra liên tục và vô số ngoại lệ Đáng chú ý là đa số người ủng hộ quyền được trợ tử chủ động cũng chú trọng sự khác biệt giữa hành vi chủ động và khoanh tay thụ động Vì cho dù phê phán tính chất nửa rơi nửa chuột của trợ tử gián tiếp đến mấy thì có lẽ không mấy người ủng hộ trợ tử chủ động lại nghiêm túc cho rằng tiêm thuốc độc nhất định hay hơn do đó trợ tử chủ động không thể là gì khác ngoài phương tiện cuối cùng khi không còn cách nào khả dụng từ đó suy ra hai hệ quả nhà nước phải hết sức phát triển chăm sóc, xoa dịu và thực thi trợ tử gián tiếp một cách nhân đạo và minh bạch như có thể không hẳn chỉ để ngăn xuất hiện nguyện vọng được trợ tử chủ động Vì vấn đề quyết định trong câu hỏi về những ngày cuối cùng của bệnh nhân vô phương cứu chữa hoặc chịu đau đớn không phải vấn đề y học mà là vấn đề tâm lý. Một mặt thì đúng là phải tôn trọng quyền của con người, ngay cả quyền được quyết định cái chết của chính mình. Xong đồng thời cũng rất quan trọng là phải kiểm tra tình cảnh sinh ra nguyện vọng ấy. Vấn đề của trợ tử chủ động không phải quyền pháp lý có thể hiểu được của bệnh nhân mà là hoàn cảnh trong cuộc sống gây ra quyết định muốn chết. Vì vậy, chăm sóc, xoa dịu là biện pháp nhân đạo hơn cho cả bác sĩ lẫn bệnh nhân. Hệ quả thứ hai, nếu cho phép trợ tử chủ động, người ta sẽ biến phương tiện cuối cùng cho vài trường hợp tuyệt vọng thành một trong những phương tiện bình thường. Có thể một số gia quyến sẽ giảm cố gắng cứu bệnh nhân đang đợi chết và bệnh viện nhất định sẽ không cần nỗ lực làm cho những ngày cuối đời của bệnh nhân được hết đau đớn như có thể. Ngay cả khi thống kê từ Hà Lan cho đến nay không khẳng định nỗi lo ngại ấy, thì chỉ cần nhìn kết bạc rỗng toét của ngành y tế ở hầu hết các nước châu Âu, cũng dễ đoán rằng quyền tự quyết có thể nhanh chóng bị đảo ngược thành áp lực mong đợi của xã hội. Đừng làm kết bạc của bảo hiểm y tế tiếp tục vơi thêm nữa. Câu hỏi quyết định trong thời buổi liên tục cắt sén, ngân sách y tế sẽ là Nhà nước và xã hội coi trọng cái chết có phẩm cách đến mức nào. Nhìn từ góc độ ấy, luận cứ sắc bén về quyền tự quyết của con người đối với cái chết của chính mình sẽ chỉ còn là tương đối. Những gì trên thực tế đang lẻ tẻ xảy ra trong cảnh tranh tối tranh sáng của trợ tử thụ động và trợ tử gián tiếp ở các bệnh viện Đức, dù sao vẫn còn tốt hơn một lập trường rõ ràng về triết học pháp lý và triết học luân lý ủng hộ trợ tử chủ động. Đối với triết gia, Quan trọng nhất là tính hợp lý, không mâu thuẫn và có cơ sở của lập trường. song đối với chính khách thì quan trọng nhất là trách nhiệm đạo đức xã hội. Đối với chính khách, những khoảng tranh tối tranh sáng đầy bức xúc trong lý thuyết nhất định phải ít bức xúc hơn là những khoảng tranh tối tranh sáng dễ chịu trong thực tiễn. Vậy thì quyền tự quyết của con người có giới hạn ở khắp những nơi có hệ quả, phỏng đoán là bức xúc và phi nhân đạo cho xã hội. Nhưng ta liệt kê những ai vào xã hội ấy Chúng ta hành xử ra sao Với những sinh vật biết đau đớn Nhưng không bày tỏ được ý muốn của mình Và không đòi được quyền của mình Ví dụ như xúc vật Oxford Không xúc xích và format Có được phép ăn thịt xúc vật Ta hãy hình dung một ngày xấu trời Có những sinh vật lạ từ vũ trụ Hạ cánh xuống hành tinh chúng ta Giống như trong bộ phim giả tưởng Independence Day của Hollywood Những sinh vật ấy thông minh khủng khiếp vượt xa con người Do không phải lúc nào cũng sẵn có một tổng thống Hoa Kỳ liều chết lái chiến đấu cơ và lần này cũng chẳng tìm đâu ra một thiên tài bẩm sinh ẩn giật Biết triệt phá máy tính ngoài trái đất bằng loại virus của trái đất Chẳng mấy chốc những sinh vật lạ ấy đã chinh phục được loài người và tống hết con người vào ngục Bắt đầu một chế độ thống trị bằng khủng bố chưa từng thấy. Các sinh vật ngoài trái đất dùng con người làm vật thí nghiệm y học, đóng giày dép, may bọc ghế ô tô và trao đèn bằng da người, tận dụng cả tóc, xương và răng người. Thêm nữa, chúng con ăn thịt người, nhất là trẻ con và trẻ sơ sinh. Chúng rất khoái ăn trẻ con, vì trẻ con còn mềm và thịt rất non. Một người vừa bị điệu trong tù ra để bị dùng làm thí nghiệm y học, Đã quát vào mặt lũ sinh vật lạ Tại sao chúng mày có thể làm trò này Chúng mày không thấy bọn tao Cũng có cảm xúc và bị chúng mày làm đau đớn hay sao Tại sao chúng mày có thể lấy con cái của chúng tao ra giết thịt Chúng mày không nhận ra bọn tao đau khổ à Chúng mày không tự thấy chúng mày tàn bạo và mọi rỡ đến mức nào sao Chúng mày không biết thương cảm và đạo đức là gì sao Bọn ngoài trái đất gật đầu Có chứ Một tên lên tiếng cũng có thể chúng tao hơi giả mang một chút. Nhưng hắn nói tiếp, bọn mày cũng nên biết, chúng tao ở đẳng cấp cao hơn, chúng tao thông minh hơn và có nhiều lý tính hơn bọn mày. Chúng tao biết làm những thứ mà bọn mày không thể. Chúng tao là một giống vượt trội, một dạng sinh tồn ở bậc cao hơn nhiều. Vì thế chúng tao được phép làm gì với bọn mày cũng được. So với chúng tao thì cuộc đời bọn mày hầu như không đáng một xu. Vả lại Thậm chí khi cách hành xử của chúng ta không được ổn lắm thì vẫn có một điều bất di bất dịch thịt chúng mày quá ngon Một ngày thu năm 1970 Peter Singer ngồi trong phòng ăn lớn của Đại học Oxford và ăn một miếng bít tết Anh là một thanh niên ưa suy tư xong chưa bao giờ anh nghĩ đến những sinh vật tưởng tượng ngoài trái đất và thói ăn thịt người của chúng Anh vừa từ Úc qua Anh chưa được bao lâu Và sau khi tốt nghiệp môn triết học ở Melbourne, sẽ lần đầu tiên trong đời làm giảng viên tại một trường đại học. Từ bé đến giờ, Singer không hề quan tâm đến chuyện gì ngoài triết học và câu hỏi về cuộc sống đích thực. Cha mẹ anh là dân Do Thái gốc Vienna, buộc phải rời quê hương năm 1938, khi người Do Thái ở Đức và áo bị đàn áp dã man dưới chế độ quốc xã. Ngay lánh nạn từ Áo qua Úc, họ còn rất trẻ, bố mẹ họ tức ông bà của Peter Singer bị bọn quốc xã bắt và sát hại ở trại tập trung Terezin Singer rất coi trọng việc học hành nhất là về vấn đề luân lý anh muốn biết thế nào là thiện và ác thế nào là cuộc sống đích thật và lầm lạc lúc ngồi ăn bít tết trong phòng ăn cổ kính anh nhận thấy một sinh viên cùng bàn đẩy miếng thịt trên đĩa qua một bên Singer hỏi sinh viên đó cậu này tên là Richard Kensen sau này sẽ trở thành giáo sư tại đại học Cap Britain ở Canada. Có phải thức ăn không ngon? Richard đáp, cậu không bao giờ ăn thịt. Cậu ăn chay vì ăn thịt thú vật hoàn toàn là một sai lầm. Singer sửng sốt trước thái độ quyết liệt đó. Rồi Richard đề nghị Singer hãy nêu ra một lý lẽ duy nhất khả dĩ lọt tai vì sao việc ăn thịt súp vật lại có thể chấp nhận được về mặt luân lý. Singer xin thời gian suy nghĩ và hẹn hôm sau sẽ gặp lại ở nhà ăn để Singer đưa ra một lý do tử tế. Vì sao người ta được phép ăn thịt thú vật? Sau đó anh bình thản ăn hết miếng bít tết. Bản thân anh không linh cảm được một điều. Đó là miếng bít tết cuối cùng trong đời mình. Singer đã bắt đầu suy nghĩ ngay trên đường từ trường đại học về nhà. Chắc chắn là con người ở mọi thời đại đều ăn thịt. Từ thời nguyên thủy, họ săn bắt bọt rừng và voi ma mút để ăn thịt chúng. Sau này, một đồng và nông dân nuôi cừu và dê, bò và lợn để giết thịt chúng. Con người hồi đó và cả nhiều bộ tộc sau này sẽ chẳng thể sống sót nếu trong khẩu phần của họ thiếu thịt. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rằng những lý do mà anh vừa nghĩ ra hoàn toàn không thể áp dụng cho chính mình. Chuyện người nguyên thủy hay chuyện người Eskimo phải săn hải cẩu để sống sót không thể gọi ra làm lý do để anh Peter Singer được phép ăn thịt súc vật Vì ở một nước như nước Anh Người ta có thể dễ dàng sống và sống khỏe Mà không cần ăn thịt Singer suy nghĩ tiếp Chó sói, sư tử và cá sấu cũng ăn thịt đấy thôi Những con thú ấy có thèm đếm xỉa Là được phép hay không được phép đâu Vì nếu không có thịt Thì chúng sẽ chết Singer biết là anh không phải chết nếu không ăn thịt Vì khác với chó sói, sư tử và cá sấu Anh có thể tự quyết định ăn thịt hay không ăn thịt Khả năng được tự quyết định ấy là sự khác biệt giữa anh và sư tử Anh ở đẳng cấp cao hơn sư tử Và cũng cao hơn bò, lợn, gà Là những con vật anh ăn, ăn thịt chúng ở nhà ăn của trường đại học Con người khôn hơn súc vật Có nhiều trí thông minh hơn Có một ngôn ngữ tinh xảo Có đầu óc và lý trí Nhiều triết gia thời cổ đại Trung cổ và cả thời hiện đại đã nói Đó chính là lý do để ta được phép ăn thịt súc vật Con người có lý trí Loài vật thì không Con người cao quý, còn loài vật vô giá trị. nhân liệu ta có thể cả quyết rằng cuộc sống thông minh có giá trị hơn cuộc sống ít thông minh? Mặc dù không biết đến câu chuyện hư cấu về các sinh vật ngoài trái đất, Peter Singer cảm thấy trong mình sự bức xúc tràn dân như ở nhiều độc giả khi đọc mẫu chuyện ngụ ngôn nọ. Vì hệt như cách hành xử vô luân của các sinh vật ngoài trái đất với con người, điều đó cũng đúng khi xét đến cách con người hành xử với súc vật chứ. Trí thông minh vượt trội đâu phải là giấy phép vô điều kiện để muốn làm gì thì làm. Ba năm ròng Singer chú tâm vào đề tài. Con người nên hành xử với loài vật ra sao? Năm 1975, anh cho ra đời một cuốn sách, Animal Reparation, Giải phóng loài vật. Một cuốn, bestseller, được bán ra hơn nửa triệu bản. Tiêu chí quan trọng nhất cho quyền được sống của một sinh vật, Singer viết, không phải là sự thông minh, lý tính hay trí khôn, Một hài nhi vừa ra đời có ít trí khôn hơn một con lợn. Dù vậy, chúng ta không được ăn thịt đứa bé hay dùng nó làm thí nghiệm kiểm chứng tác động của một loại dầu gội đầu mới. Lý do tuyên quyết để tôn trọng một sinh vật và công nhận nó có quyền sống là năng lực biết vui hay biết khổ. Về điểm này, Singer nhất trí với Bentham, người đã viết những dòng sau đây. Từ năm 1789, thời cách mạng Pháp, sẽ đến một ngày mà các tạo vật đang sống sót được nhận những quyền lợi mà người ta vẫn bạo ngược tước đi của chúng một ngày nào đó ta sẽ nhận ra rằng số lượng chân và lớp lông trên da không phải là lý do chính đáng để ta bắt một sinh thể mẫn cảm chịu số phần như vậy nhưng đặc điểm nào khác có thể giúp vạch đường biên giới bất khả xâm phạm khả năng nói chăng nhưng một con ngựa trưởng thành hay một con chó hiểu và biết thể hiện nhiều hơn một đứa trẻ mới ra đời một ngày, một tuần hay thậm chí một tháng và ngay cả khi điều đó không đúng chăng nữa thì có gì khác đâu câu hỏi không phải chúng có biết tư duy không hay chúng có biết nói không mà là chúng có biết đau khổ không Singer tiếp thu thuyết vị lợi của Bentham sướng là tốt, khổ là xấu và điều đó không chỉ đúng với con người mà cho mọi sinh vật biết cảm nhận sướng khổ vì ở vị trí sinh vật biết cảm nhận thì về nguyên tắc con người và xúc vật như nhau và câu hỏi con người có được ăn thịt các súc vật khác quả là dễ trả lời cái khoái khẩu thô thiển của con người quá nhỏ nếu so sánh với sự đau khổ khôn tả của súc vật phải hiến dân thân thể và sự sống của mình cuốn sách của Singer về giải phóng loài vật khỏi sự thống trị của con người gây ra một làn sóng mạnh mẽ một phong trào xã hội ra đời phong trào vật quyền ở Anh, Hoa Kỳ và cả ở Đức mục tiêu của những tổ chức như BETA hay Animal Peace đi xa hơn các đòi hỏi của lực lượng bảo vệ súc vật thông thường Họ phản đối các khu chăn nuôi gia súc tập trung và trại súc vật lấy lông chống hành hạ súc vật Họ đã phá mọi phương pháp sử dụng súc vật Theo đó thì con người không được phép ăn xúc xích lẫn phô không được nhốt thú vật trong vườn bách thú hay dùng chúng làm thí nghiệm Thay vào đó, họ đòi cho súc vật quyền sống tự do và phát triển tùy hứng. Quan điểm của Singer thoạt tiên có sức thuyết phục nhưng nhiều triết gia đã lên tiếng phản biện kịch liệt vì nếu khả năng biết đau khổ chứ không phải lý trí và trí khôn hay đơn giản chỗ đứng trong loài Homo sapiens được coi là đường biên đạo đức thì đường biên đó nằm chính xác ở đâu. Lợn và gà biết đau khổ đó là điều mà ta dễ thống nhất. Con lợn rít lên khi bị hành hạ hoặc chọc tiếc và con gà cũng kêu quăng quát. Nhưng nếu lấy con cá làm ví dụ thì sao? Cá có biết đau khổ không? Theo các nghiên cứu mới nhất hình như cá cảm nhận được đau đớn cho dù chúng không thể hiện ra được Còn các động vật thân mềm ví dụ như con sên chúng ta biết quá ít về cảm nhận nỗi đau của sên để đưa ra ý kiến Nói cho đúng thì con người cũng chẳng rõ là cây cỏ có biết đau đến chừng nào Lá xà lách có thấy đau khi ta nhổ nó khỏi đất Vậy thì cảm nhận nỗi đau không phải là đường biên chính xác Tiêu chí này cũng có vấn đề Vì chúng ta không tiếp cận trực tiếp được các trạng thái ý thức của loài vật Trong chương nói về bộ não Ta đã biết rằng khoa học còn lấn cấn chưa rõ các trạng thái trải nghiệm chủ quan của con người Nói gì đến đưa ra nhận xét về súc vật Trong năm 1974 Đúng thời điểm Singer đang viết cuốn sách về giải phóng loài vật của mình Một tiểu luận nổi tiếng của Thomas Nagel, Nay là giáo sư đại học luật New York Ra đời mang nhan đề Cuộc sống của con dơi ra sao Nagel không quan tâm đến sức vật lắm Điểm chính trong tiểu luận của ông Là người ta không việc gì phải cố gắng Đặt mình vào địa vị các sinh vật khác Ví dụ như dơi Vì đơn giản Đó là một việc bất khả thi Điều duy nhất mà con người có thể làm được Là tưởng tượng ra mình đeo máy định vị Qua tiếng vọng Và bay trong đêm để săn bắt côn trùng Nhưng ai biết được Tưởng tượng đó giống cảm nhận thực sự Của một con dơi đến mức nào Có lẽ hầu như chẳng giống gì cả mấu chốt trong luận cứ của Nagel là ý thức luôn gắn liền với trải nghiệm chủ quan và do đó người ngoài tuyệt đối không thể tiếp cận được. Hãy tạm chấp nhận điều đó đã. Nhưng khi ta không thể biết rõ xúc vật cảm nhận ra sao thì tất nhiên đó vẫn chưa là lý do bác bỏ lập trường tôn trọng loài vật của Singer. Vì khi ta không biết rõ cuộc sống nội tâm của những người chung quanh ta thì nói chung đó không phải là lý do để ta được phép hành hạ họ. Không tòa án nào cho phép tra tấn và giết người, rồi chấp nhận lý do là có thể thủ phạm không biết rõ nạn nhân có cảm nhận gì. Chúng ta chấp nhận là những người khác có một trạng thái ý thức phức hợp, và thế là đủ để ta phải tôn trọng họ. Nhưng khi xét đến súc vật, thì nhiều nhà khoa học có xu hướng giải thích tâm thần của chúng. Theo hướng thuần túy sinh học Khi con khỉ giả bộ nghi binh, thì nó làm theo linh tính hay có chiến thuật trò chơi thứ hạng của sư tử tuân theo một chiến thuật hay linh cảm nhất thời. Ai có thể cả quyết điều đó? Cả những ham muốn ở người cũng tương thích với nhu cầu sinh học, ví dụ như ác cảm với nỗi đau hay ham muốn tình dục. Cho dù ta không rút gọn nó thành nguyên nhân thuần túy, ta có cớ để không rút gọn các chất lượng trải nghiệm của con người thành cơ chế hoạt động cơ học. Lý do gì mà ta không áp dụng cớ đó vào việc nghiên cứu cuộc sống nội tâm của loài vật? Dĩ nhiên chúng ta không ngây thơ mà suy từ cảm xúc và chủ định của mình ra cuộc sống nội tâm của loài vật. Nhưng nhất định cũng sẽ ngây thơ tương tự nếu ta tin rằng ở loài vật sẽ trái ngược hoàn toàn và coi loài vật là những cổ máy hoạt động. Làm sao ta biết được rằng tính đùa nghịch của loài vật thực tế chỉ là một cơ chế hoạt động không hơn không kém? Tất nhiên, dễ có thể giải thích công năng của trò chơi làm tình của khỉ cùng với những khoái cảm đi kèm. Nhưng vì vậy, mà chỉ giải thích chuyện đó về mặt công năng thôi sao người Trung Hoa từ xưa đã biết rằng không thể nào thật sự hiểu được loài vật cảm nhận gì nhưng dù vậy họ biết một cách để tiếp cận đời sống nội tâm của súc vật rút ra kết luận từ những điểm tương tự có thể thấy qua giai thoại sau đây thầy Trang Tử cùng bạn là Huệ Tử đi trên chiếc cầu vắt qua Hào Thành Trang Tử nhìn xuống nước và nói với bạn xem kìa Những con cá nhỏ tự do bơi tung tăng Chúng vui thay Huệ tử đáp lại Ông không phải là cá Làm sao ông biết được cá vui Trang tự trả lời Ông không phải tôi Làm sao ông biết là tôi không biết cá vui Ngành nghiên cứu não bộ hiện đại Cũng rút ra kết luận từ những điểm tương tự Người ta nghiên cứu Các phương thức phản ứng trong não người Là động vật Có xương sống và phỏng đoán Là trong não các động vật có xương sống khác Có cấu trúc cùng loại gắn liền với chất lượng trải nghiệm tương tự. Giới nghiên cứu não bộ giờ đây không chỉ thẩm định các điểm tương đồng thực sự hay phỏng đoán, họ còn cố tìm ra lý do vì sao chúng ta cho rằng con người có thể tìm được sự đồng cảm ở một số con vật hơn những con vật khác. Khi quan sát cá heo, lập tức con người liên tưởng điệu bộ của nó với một nụ cười. Các nơ gương vào cuộc vì chúng ta tin rằng mình hiểu được điệu bộ của cá heo. Hầu như ai cũng thấy có cảm tình với cá heo. Ngược lại, những con vật có khuôn mặt lạ thì không kích thích đến nơi rong của ta. Khi ta không liên tưởng được với những gì đã quen thuộc thì khả năng đồng cảm của ta cũng phải tay bỏ qua. Con người tin rằng có thể hiểu được vài kiểu hành sự của chó. Chúng ta thích tính đùa nghịch của chó và đoán ra niềm vui của chúng nhưng việc này có giới hạn. Ví dụ như ta không biết tiếng chó sủa mang ý nghĩa gì. Giacomo Rizzolatti nói, vậy thì chúng ta cũng không thể suy đoán giải mã. Hành động sủa không nằm trong chương trình vận động của con người. Ta có thể bắt chước tiếng sủa, một số người làm rất khéo, nhưng ta không thực sự hiểu bản chất của hành động sủa. Ngay cả khi ngành nghiên cứu não bộ phát triển cao hơn nữa, cuộc sống nội tâm của loài vật vẫn là một miền đất lạ đối với chúng ta. Tại hại thay, Trên miền đất lạ đó, con người vẫn cứ liên tục nghiễm nhiên vạch ra đường biên, mang tính pháp lý và triết lý, kể cả trong ngôn ngữ hàng ngày, với sự tự tin ngạo mạn Ở Đức không có con vật nào có quyền đòi hỏi được đối xử tử tế. Xét về mặt pháp lý, con vượng xếp hạng gần với loài rẹp ăn lá hơn với loài người. Con người có hiến pháp và bộ luật công dân, con vượng chỉ có luật bảo vệ súc vật. Đó là các quy định xếp vượng ngang hàng với chuột chuỗi một nền đạo đức biết chú trọng thấu đáo thực tế sinh học sẽ chỉ còn biết ngán ngẫm bó tay ít nhất thì người ta cũng không nên lạnh lùng tước hết quyền của những động vật có xương sống phát triển cao như khỉ hay cá heo đối với Peter Singer hay bất cứ một người theo chủ nghĩa vị lợi ưu tiên khác ý thức bản ngã là tiêu chí để xác định một cuộc sống bắt buộc phải được bảo vệ nghe thì khá thuyết phục tuy rằng cũng phải nói thêm rằng ý thức bản ngã trong thần kinh học không phải là một phạm trù chắc chắn ý thức bản ngã không phải là một thứ nhìn thấy được trong máy chụp các lớp một số triết gia đánh đồng ý thức về bản thân với tâm thức bản ngã với quan điểm đó thậm chí họ không công nhận loài khỉ có một ý thức bản ngã khả dĩ được xét về mặt đạo đức nhưng ngành nghiên cứu não bộ ngày nay đã chỉ ra rằng tâm thức bản ngã là một thứ mù mờ trong chương về cái tôi ta đã bàn đến nhiều trạng thái tôi khác nhau Một số trạng thái trong đó, ví dụ như tôi cơ thể, tôi định vị hay tôi viễn cảnh. Khó có thể nói là khỉ không có, vì giả sử không có thì chúng đã bị nhiễu loạn xã hội cao độ. Rõ ràng là một số động vật có xương sống sở hữu thứ gì đó tương tự như ý thức bản ngã cơ bản. Nhưng ta nên đánh giá điều đó cao đến mức nào về tinh thần. Ví dụ như loài voi. Khi thợ săn bản xứ ở Châu Phi, giết những con vật phát triển cao và mẫn cảm đó để lấy ngà. Liệu người ta có được phép xử bắn những kẻ lâm tặc ấy? Ví dụ như ở Kenya là nơi luật pháp cho phép. Đối với Singer, trường hợp này không việc gì phải bàn. Không được phép làm điều đó, vì so với voi thì con người có một ý thức bản ngã phát triển cao hơn. Nhưng nếu một người giết 3 con voi, hay 5, hay 10 con, nếu nạn nhân là voi mẹ, Để lại những con voi con buồn thảm Và phát rồ phát dại lên Vì kinh sợ Lúc đó theo Singer Cán cân sẽ nghiêng về phía voi Nhưng điều gì sẽ xảy ra Với thân quyến của người thợ săn Tóm lại Ví dụ này có thể tiếp tục suy diễn Theo đủ mọi hình thái Và dù có thận trọng đến mấy Thì bao giờ cũng dính dáng Đến những cân nhắc tùy tiện Ở đây thuyết vị lợi nhung nhằn Trong các đại lượng Không thể đo đếm được Và những chuỗi hậu quả kế tiếp Khôn lường không sao thoát ra nổi. Tuy nhiên cái khó nhất khi lấy ý tưởng bản ngã làm thước đo duy nhất cho quyền được sống của một sinh vật là hậu quả phản trực giác của nó. Trong chương nói về phá thai, ta đã đề cập đến các hậu quả đó. Vì nếu quả thật, quyền được sống của một sinh vật phụ thuộc vào độ phức tạp của cảm xúc và hành vi của sinh vật đó, thì những đứa trẻ mới ra đời và người thiểu năng trí tuệ nặng sẽ được xếp vào cùng bậc hoặc thậm chí kém một con chó bẹt xê. Singer không có ý hạ thấp giá trị cuộc sống của hài nhi hay người thiểu năng trí tuệ nặng. Anh chỉ muốn nâng cao giá trị của súc vật. Nhưng anh đã kích nổ một quả bơm lớn. Cho đến tận hôm nay, Singer vẫn là mục tiêu công kích của các hiệp hội người tàn tật. Đối với vấn đề xúc vật hay phá thai, lấy sự công bằng làm thước đo duy nhất thì chưa đủ. Ta có thể nhận thấy qua ví dụ một người mẹ Bằng cảm tính, bà ta yêu con mình hơn con chó bác xê Rằng không nên cố tìm cách tách rời trực giác Và cảm tính ra khỏi triết lý đạo đức Vậy thì câu hỏi Người ta được phép làm gì với xúc vật Không chỉ là một vấn đề suy tư lý tính Mà còn liên quan đến cảm tính Con người có một cảm tính mặc định Là đánh giá cuộc sống con người khác với cuộc sống con vật Cảm tính đạo đức của chúng ta cũng giống như Ném viên đá xuống nước gây ra các vòng sống vòng sát tâm nhất là chỗ cho bố mẹ anh chị em, con cái và chúng bạn thân thiết nhất trong vòng tiếp theo là người quen có thể thậm chí cả con vật nuôi thân yêu trong nhà sau đó đến loài người nói chung ngoài cùng thường là cá mú gà qué gì đó những vòng đạo đức ấy có thể lan rộng tùy thích nhưng thực tế có nhiều loài vật cung cấp thịt đứng ở vòng ngoài cùng không phải là một quy luật tự nhiên, mà là kết quả của việc ta nhắm mắt không muốn nhìn, hoặc nhìn tránh đi. Nếu đưa thêm cảm xúc con người vào câu hỏi đặt ra ở đầu chương, ta sẽ nhận được một câu hỏi khác. Có được phép ăn thịt các loài vật mà ta không tự tay mổ thịt chúng? Ở nền văn minh phương Tây hôm nay, cảm xúc của chúng ta sẽ khó lòng cho phép. Đa số muốn tự tay chọc tiết một con lợn hay con bê. Nhiều người còn không biết phải làm việc đó ra sao, Lượng người dám giết một con cá Thì đông đảo hơn nhiều Còn để giết một quả trứng gà Thì chắc chắn là đại đa số không hề bận tâm Chắc chắn ngày xưa Con người dễ dàng sắn tay giết súc vật hơn Hôm nay Và người nguyên thủy lại càng không phải suy tính Nhưng đạo đức luôn luôn Là một vấn đề của sự nhạy cảm văn hóa Nếu không phụ thuộc nhiều Vào một định nghĩa trừu tượng của nhân sinh Như vào mức độ cảm nhận của xã hội Và ta hoàn toàn có thể tin rằng Mức độ cảm nhận ở phương Tây hiện tại đang đạt một đỉnh điểm tạm thời trong quá trình phát triển nhân loại. Chính vì thế mà sinh ra trò bịt mắt trong công nghiệp gia công thực phẩm. Không được để cái đùi bê gợi nhớ đến một con bê. Ở đây trực giác của chúng ta bị lừa. Con người dễ dàng quay mặt nhìn tránh đi. Đa số mọi người trong xã hội chúng ta không lấy làm kinh tởm và ngại ngùng khi ăn thịt chỉ vì họ không trực tiếp chứng kiến sự đau đớn của súc vật. Nơi rong gương của chúng ta được kích hoạt Khi nghe tiếng rống của con bê trong lò sát sinh Nhưng chúng ngủ yên trước một lát thịt Được gói bọc sạch sẽ ở siêu thị Mỗi người phải tự tìm câu trả lời Nên suy tính khôn ngoan đến mức nào Để từ bỏ thói ăn thịt Nếu suy tư một cách nghiêm túc về chuyện đó Ta sẽ buộc phải công nhận Là có lẽ các luận cứ chống đối lại thói quen ăn thịt Mạnh hơn, thuyết phục hơn Luận cứ ủng hộ Liệu trong tương lai ta có bỏ hẳn món bít tết Bánh kẹp thịt gà ráng Hay đơn giản chỉ ăn ít thịt đi so với hiện tại Điều đó phụ thuộc vào mức độ nhạy cảm Hay được làm nhạy cảm của chúng ta trong câu hỏi này Nói cách khác là Ta có biến câu hỏi đó thành một câu hỏi của sự tự trọng hay không? Hãy đọc chương tiếp theo Con khỉ trong rừng văn hóa Về cách ta tự hiểu mình So với loài họ hàng lông lá Ta sẽ có thêm một gợi ý cho quá trình tư duy ấy